Nói một kiểu Nhưng Quân đứng dòm xuống xem hương đâu Cô ấy đi ngủ rồi ạ Bộ phòng bên ạ Vâng, tốt rồi Quân cười nhẹ Cầm tiên lắc đầu thở dài Vì độ ương bướng của đôi này tôi đến, em gái của Quân đến nhà chơi Thì anh trai đang nấu ăn Tuệ Lâm lấy làm ngạc nhiên Anh của em hôm nay vào bếp á Làm anh giật cả mình Ở lại ăn cơm luôn nhá Tất nhiên rồi Chị dâu em đâu mà để anh em phải vào bếp thế này Chị em mới có thai Nên đang nghỉ ở trên phòng Có thai à? Thật à? Ôi, mẹ biết tin chưa anh? Chưa, anh định đủ 3 tháng mê báo Báo sớm người ta kiêng đấy Ê ơi ai đây? Anh Ngô Hồng Quân, anh trai lịch lãm của em đấy á Nghe cứ như một bà thím già nói chuyện vậy Gì chứ, chuyện gì kiêng vẻ kiêng Anh bảo này Liên gọi chị dậy số ăn cơm đi Hai người cãi nhau hay sao Mà mặt anh căng thẳng thế Anh bảo mày lên gọi Thì mày cứ lên đi Nhớ đỡ chị cẩn thận đi nhá Anh cứ như em trẻ con không bằng Em hơn tuổi chị dâu đấy Rồi hộ anh cái đi Điện thoại của quân gieo lên Lại trang gọi Anh ta gạt điện thoại nghe máy Nói đi Anh hôm nay có về nhà không ạ Về đâu, anh đang ở nhà rồi Ý em là... Nhà của em và anh Quân đổi sắc mặt khi nghe Trang nói câu này Anh chỉ có một nhà Trang này Anh muốn em bỏ cái thai đó đi Được chứ Anh nói gì vậy Sao ngay từ đầu anh không nói như vậy Rồi sao thì anh cũng sẽ cho em số tiền xứng đáng Cứ chốt như vậy nhé Quân cúp máy Trang tay run vẩn bật ôm bụng Không thể nào Anh không thể đối xử với em như vậy được Tại quán bar Duyên đang ngồi nói chuyện với Nhung Khi Nhung mời cưới Anh ta là kẻ như vậy đấy Bạc bẽo và rất tàn nhẫn Đối với đàn bà Anh ta chỉ coi như một chiếc khăn Lau xong rồi vứt bỏ xuyên này Mình cũng từng yêu Và chung sống với anh ta một thời gian không dài Cũng không ngắn Nên mình hiểu bản chất của quân không hề tốt Anh ta rất mưu mô và tính toán Thế nhưng khi anh ta bỏ mình để con bé đó Mình đã từng nghĩ là sẽ trả thù Nhưng qua thời gian mình chợt nhận ra Hắn thật sự yêu cô ta rất thật lòng Và hắn vô tình để mình gặp Hiếu Và chúng mình hiện tại rất hợp Cậu cũng nên buông bỏ suy nghĩ về anh ta Đây là điều chân thành Cậu hay mình Đều chỉ là những công cụ tình dục Mà anh ta cần khi xả mà thôi Sai rồi Nhung Anh ấy từng sống chết vì mình Nên mình nghĩ chắc chắn con bé đó bỏ bùa anh ấy Anh quân không thể quên duyên Trong một thời gian ngắn như vậy được Được bà Cưới cô gái đó chính là câu trả lời rõ nhất rồi Chúng ta khác cô gái đó ở điểm Là chúng ta sợ quân Còn cô ta thì không Trong bữa cơm Tuệ Lâm cứ nhìn Hương rồi nhìn quân Cũng mơm cơm nhưng ai nấy không nói năng gì Khá căng thẳng Cô cười cợt Anh à Sắp đến 100 ngày của bố Anh tính làm to hay làm nhỏ Cứ truyền thống mà làm Mẹ em bảo em hỏi anh mà Sao cũng được Em ngồi gần gắp cho chị Hương đi Mà ăn hết cả đĩa rồi kia kìa Tại vì anh của em nấu ngon quá đấy Chị Hương nhỉ Ăn nhiều vào Chị ăn như mèo thế uhm, Chị không ăn được Hương chạy ra buồn nôn ẻ Nôn khan Khương mặt tái nhợt đi Quần đi ra vỗ vỗ xoa lưng rồi lấy nước Hương giật cốc rất mạnh Vẫn vẻ giận dỗi Uống nước nhiều vào nhá Bác sĩ dặn anh nếu nôn là phải uống nhiều nước Tôi tự biết Hương nói xong ruột lại Quên là có em chồng ngồi kia Tuệ lâm đứng dậy nhăn nhó Chị đang bất lịch sự đấy Anh của em nấu ăn cả buổi Chị không ăn Nôn ẹ ngén ngẩm Em tự đưa nước cho chị Chị thái độ như thế là sao Quân nháy mắt Im mồm đi Hương quay lại Em hỏi anh trai của em đi Hỏi anh ta lý do vì sao lại như thế Anh em có mắc tội gì tầy trời không Mà chị gắt gỏng vậy mà có con rơi với người khác bên ngoài phản bội chỉ, thì nói như vậy. Hương Lượm Quân trợn mắt đỏ lên, Tuệ Lâm ôm miệng, "Không lẽ." Hương đi thẳng lên phòng, Tuệ Lâm nhìn anh trai, "Anh nói đi, đừng có nói với em là đúng đấy nhá. Mà chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi." "Anh có à? Anh thật là đáng chết, đáng chết." Tuệ Lâm nhảy vào đánh lưng anh trai, "Là em thì em bỏ luôn." Tiếc gì cái ngữ súng ống Mang đi thiên hạ gửi linh tinh như vậy Quân biệt miệng tuệ lâm Mày có im đi không Sao nói to thế Hương đi xuống tay cầm chiếc túi Tuệ lâm bội vã ra giữ Chị ơi chị đi đâu vậy Bầu bí ra ngoài đêm muộn rồi Đây không còn là nhà của chị Chị và anh trai của em sẽ chia tay Kể chị Quân quát lên Để cô ta đi Anh Hâm à anh nói gì đi chứ Cô ta không có đây là nhà Thì cứ để cô ta đến nơi mà cô ta muốn Anh đừng có sợ hơi Chị ơi, chị ở nhà đi Đêm lạnh rồi, có gì từ từ nói Chị xin lỗi Mọi chuyện kết thúc rồi em à Quân nắm chặt tay đi thẳng lên phòng Còn Hương rời đi trong đêm tối Tuệ lâm lúng túng Em về mách mẹ Tại anh còn gì Anh không giữ vợ Thế anh coi chị ấy là gì Con nào mà khiến anh làm cho có thai được chứ Nó lừa anh thôi. Quân ngồi nhìn ảnh cưới rồi thở dài cúi đầu. Anh ta cả đêm uống rượu say rồi nhìn hình của Hương. Anh sợ em không có con sẽ là áp lực cho em. Anh muốn cô ta đẻ con ra rồi cho cô ta một số tiền và để đứa bé cho em nuôi sưỡng. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Hôm sau quân tỉnh, anh ta vẫn tắm rửa mặc đồ vét bình thường với vẻ lạnh tanh. Cầm tiên nói, cô ấy hôm qua ở... Không cần nói Đưa Trang tới đây Sau giờ tôi nghỉ chưa Vâng Tôi biết có người theo dõi Nên sau khi thanh toán phòng khách sạn Tôi bắt xe đi lên chùa Nơi cô tôi ở Bằng lối phía sau Tâm trạng tôi lúc này Chỉ mong sao bản thân không bị xúc động Và không nghĩ tới quân Tập trung nghĩ cho em bé Giờ với mẹ Con là tất cả Đến quán cà phê Trang Thế Quân đang ngồi với vẻ mặt lầm lìa góc quán Trang cuối đầu đi tới Anh gọi em ạ Đúng rồi Chuyện hôm qua anh nói với em hôm nay em làm luôn nhá Em không bỏ đâu Em sợ lắm Lỗi sao không thể mang thai thì sao Anh sẽ nhờ trưởng khoa sản làm cho em Em không đâu Em sợ đau lắm Anh không không thương em một chút nào sao Em đâu có lỗi Lỗi tại anh cơ mà Đúng là lỗi của anh Nên anh muốn nhanh chóng giải quyết Vợ anh có thai rồi Nên đứa bé này sẽ không có cửa Bước vào nhà anh Nên anh muốn tốt cho em thôi Nhà anh thì anh làm chủ cơ mà đâu phải là vợ anh Cô ấy ép anh và em phá thai phải không Cô không có nhắc gì đến em đâu Đó là sự thật Vậy em xin anh Hãy để em xin đứa bé này ra Rồi sao nó cũng là con của anh mà Đừng làm như vậy Trang khóc nức nở Quỳ sụp xuống chân của quân Em rất tốt Nhưng anh rất tiếc Anh không cần đứa bé này nữa lời nói của quân như tiếng sét bên tay đây chính là bài học cho kẻ thứ ba biết quân có vợ mà vẫn lao vào tiếng chuông chùa ngân vang hương ngồi trước ban thờ Phật trên người cô mặc bộ đồ lễ phật tử ánh mắt của hương buồn bã con đã bình tâm lại chưa con xưa cô à con thấy bản thân của mình thật là kém cỏi Tại sao con lại nghĩ như vậy con rất mạnh mẽ Con đã rất cố gắng mới có thể sống cạnh người như Quân Anh ta làm cho con đau lắm cô à Con cũng muốn con của con có cả đủ bố mẹ Thế nhưng con lại không thể chấp nhận được Việc anh ta đã phản bội con Quân nói yêu con đấy Con hãy tự cân đo đông đếm xem Có thể sống bên chồng con nữa không Dù quyết định thế nào Cô luôn ủng hộ con Con nhé Con vẫn rất yêu người đó Còn gì đau hơn Khi con đã trao niềm tin Tình yêu quá nhiều vào người ấy. Anh ta bảo yêu con mà sao vẫn làm như vậy. Con hận, hận lắm cô à. Đã nửa tháng nay, ngày nào quân cũng say xỉn, anh ta cứ mở điện thoại xe lên rồi lại gạt xuống. Hùng, bạn thân của quân vỗ vai. Tao ra đây mấy hôm rồi, mà thật sự hôm nào gặp mày cũng thấy mày đã uống rượu rồi. Có chuyện gì nói nghe xem nào. Không có gì, chán thì uống thôi. Phải có nguyên nhân khiến cho mày chán chứ. Mày có yêu vợ mày không? Không cối và tao không yêu nhau À ừ nhỉ Đợt đấy mày đang yêu một con bé dưới Quảng Ninh phải không? Ừ Chắc vui chơi với vợ bây giờ Làm nó có bầu nên đành phải cưới thôi Tao cũng đang tương tự như vậy Mà của tao nó loảng ngoảng rắc rối hơn Là sao? Vợ tao mới đầu Tao nghĩ không có con Nên hôm xe rượu Tao ngủ với một con bé Không ngờ nó lại chữa đẻ Thế là tao tính đẻ xong sẽ đưa đứa bé về nuôi Cho vợ tao nó đỡ suy nghĩ về chuyện con cái sau này Đúng là người tính không bằng trời tính Vợ tao biết chuyện và rồi nó đòi bỏ tao Cô ta không hiểu cho tao Đàn bà nó hiểu làm sao được Nó nghĩ mày lăng nhang rồi Tao yêu nó rất chân thành Thật sự đấy Mà nó chẳng hiểu cho tao một chút nào Đàn ông a chẳng phạm phải sai lầm Chỉ cần trong lòng tao yêu nó là đủ cơ mà Đàn bà lại không nghĩ như vậy đâu Thế giờ mày tính sao con bé kia tao giải quyết rồi Dã man là mày đấy Quân bật cười vẻ mệt mỏi Tao chỉ cần vợ tao thôi Hai tháng xa nhau tao đã nghĩ rất nhiều Tao đã cố thử xa cô ấy Nhưng đêm nào tao cũng phải về nhà ngó cô ấy một lúc Cô đã ngủ say Tao đã yêu cô ấy như vậy đấy Tao sợ sẽ bộc lộ cảm xúc Sau khi biết cô ấy không thể có con Chết tiệt Là bác sĩ bảo là không thể có Ngay cả phương pháp can thiệp thêm mà cô ấy đã có bình thường Đúng là ông trời Ta đã tính sai rồi Sao con nhỏ kia từ đâu rơi xuống Lại ngủ với mẹ có con được vậy Ta đi xe đâm vào Rồi lặng nhằng Trung đứng dưới gốc cây tạt lá to Rơi đẩy chân anh ta Anh ta quay lại, cô gái đứng sau là Trang Em cảm ơn anh đã giúp em lách like được cái ngày kinh khủng đó Em thích hắn thật sao? Dạ vâng, em thích thật rồi Hắn không phải mẫu người dễ chơi sỏ đâu Chuyện anh đưa em ra khỏi phòng phá thai Qua mắt cầm tiên Nếu để lộ ra, hắn sẽ giết em Em có tin không? Lúc đầu em chỉ định làm theo lời anh bảo Nhưng em đã có tình cảm thật sự Em xin lỗi anh Không sao, em làm tốt lắm nhất định phải giữ lại đứa bé này Hắn có lẽ đến chết cũng không tưởng tượng được Quân ơi là quân Để xem cuối còn chấp nhận mày nữa không Lá bài chốt hạ vẫn đang nằm trong tay của mày Lan lo sợ Trong một lần bố Lan say xỉn ở đường Lan chở các em đi học Qua gọi bố Thì ông ta lao vào đánh bay chị em Và được chung ngăn cản và giúp đỡ Lan Trung cũng chính là kẻ lập mưu Để Lan tiếp cận quân một cách tự nhiên nhất cái anh ta biết trước Đó chính là đàn bà Sẽ không ai không thích ngô hồng quân Đó chính là điểm chết của quân Hắn biết Lan sẽ chủ động Và đã đạt được mục đích Tiếng rẻm kéo suệt Anh nắng chiếu vào quân Khi ta đang nằm trên giường Người không mặc đồ có định thế này đến khi nào Mẹ vào sẽ không gõ cửa Làm đàn ông Đã làm thì phải chịu chấp nhận Mày làm thì mày phải chịu Mày khiến vợ mày thấy chuyện mày làm Con đàn bà khác có chữa Bây giờ mày muốn sao? Một con bé phải cung phụng mày như một ông hoàng à? Con mệt, nói chuyện sau đi. Mày tỉnh táo cho mẹ, cơ ngơi mà cha mày để lại, mày thử biết là lớn cỡ nào. Thế giới ngầm mà cha mày nắm giữ, nó kinh khủng thế nào. Con không muốn dính dáng đến. Mày phải chấp nhận vì mày là con ông ấy. Mẹ từ xưa không bao giờ ủng hộ việc của cha mày. Nhưng mày có biết, ngô hưng và con trai của lão ta tác oai tắc quá đến mức nào không? Các quán bar không dám mở vì chúng gây sự Một khi tộc ngô không có người lên đứng đầu Thì khi đó nó còn loạn Mày hiểu không? Con ơi là con Mẹ từng nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận Nhưng khi mẹ nhìn thấy những gì ông ấy gây dựng Mẹ chỉ muốn con chú tâm hơn thôi Khả Lê không thể địch nổi bố con nhà họ được Mẹ không cần nghĩ nhiều đâu Mẹ đi du lịch đi, tiêu tuyển hay làm gì mẹ thích mày nghĩ là mẹ chỉ vậy thôi sao? Con cũng rất bận chứ con lôi cô chơi đâu Vợ mày đâu nó nói về đi Mày nhất quyết lấy bằng được Không lẽ lại nhất quyết bỏ bằng được sao Ai nói con bỏ Con ly thân Không có ly thân gì cả Đón về ngay Con không đi Cô ta cao ngạo với con là không được Cái tôi của con cao quá đấy Con sai là nói sai Con chẳng sai gì cả Quân đứng dậy đi vào nhà tắm Anh ta để nước xả vào đầu Rồi vẻ bực tức không vui Tôi đang quét sân ở chùa Thì thấy mẹ chồng tôi tới Bà thở dài khi thấy tôi Mẹ uống nước ạ Con ở trên này có thấy tâm tĩnh hơn một chút nào chưa Con vẫn giữ nguyên quan điểm về việc chia tay à Con có muốn con của mình có bố mẹ không Con nó cũng hiểu cảm giác của việc bố mẹ chia tay Mẹ và bố nó cũng ly thân mà Người ta bảo Thằng bé cứ chơi một mình Đêm khóc nhớ mẹ Thì bố nó quát mắng Khiến nó không bao giờ dám nhắc tới mẹ Nó là đứa trẻ luôn giữ kín trong lòng Nó yêu con mẹ biết bởi thì con cũng phải biết Đàn ông có sai lầm đến mức nào Con cũng phải giữ lấy vì con của mình Nếu nó là kẻ không thể thay đổi cơ Hãy cho nó một cơ hội Cô gái kia không có thai đâu Nó nói dối thẳng quân thôi Mẹ điều tra Cô ta đã rời khỏi khu sống rồi Vậy là cô ấy không có thai sao Đúng vậy Khi quân sai đen chót giải thưa con à Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua có được không con Bây giờ ràng buộc có đứa con Đâu thể nói bỏ là bỏ đâu Không thể cứ về nhà Mặc xác nó Sắp 100 ngày bố các con rồi Con thu xếp mà về nhà nhá Mẹ à Con thật sự không muốn chấp nhận anh ấy Như mẹ đã nói khi con sinh con ra Quân cũng có thể đưa đứa bé đi hợp pháp Với thế lực của nó còn có tranh quyền nuôi con với nó được không Mẹ chồng tôi rời đi Tôi đứng ở cửa suy nghĩ mãi về lời bà nói Nghĩ cho con của mình có bố mẹ Nên hay không nên Ngày 100 ngày của bố quân Hai bên cửa Đàn em đứng dọc hai bên Khả Lê đứng bên ngoài cửa đón khách Ngô hừng bước xuống xe vẻ kênh kiểu Chị dâu đâu sao không ra đón thằng em Để thằng tôm tép ra đón vậy Mẹ quân đứng trong nhà cười nhẹ Chú vẫn mạnh mồm như xưa Là chị phải ra đón thằng em có hơi sai không Em đùa chị xíu Gì mà chị căng thế Con trai chị lại nghĩ Người chú như em vô lễ Ơ mà nó đâu chị Cháu vừa ra ngoài đi có chút việc Vậy à Mạnh đâu sẽ đi chậm thế con Ngô Mạnh khoác vai vột em chân dài Ăn mặc hở hang Con đây con đây Mẹ quân chỉ thẳng mặt Nhà này hôm nay chỉ tiếp người nhà Người lại ra ngoài Ngô Mạnh xua tay Căng thế nhở Bác bác già cẩn thận Nóng qua đất mạch máu não mà chết đấy Khả lê quát Hẹn nói quốc trường mực Ngô Hưng xô tay Mạnh mày, mày ăn với chả nói Chỉ đừng chấp con em nhé Tuệ Linh đi ra tắt thẳng vào mặt của Ngô Mạnh Láo Mày Còn dám mày tao Mày không coi ai ra gì à Ngô Mạnh mà dám bước chân vào nhà của tao Thì giữ cái mồm lại Không là gãy nuốt cái chân kia đấy Mẹ quân xô tay Kìa Tuệ Lâm Tôi sách trở về nhà bố của quân Bởi vì hôm nay trăm ngày của ông Tôi vẫn quyết định tới Vì mẹ chồng đã nhắc nhở rất khéo Và tôi cũng không thể không tới Chân giành nghĩa chúng tôi vẫn đang là vợ chồng Vừa về tới cổng tôi buồn nôn Vội vã chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo Phía sau tôi có người vỗ lưng Tôi quay lại, lại chung Lại gặp Hương rồi Ôi, từ sau hôm tôi ngất Cứ muốn gặp anh để cảm ơn Không còn lại gặp anh ở đây Thật sự hôm đó cảm ơn anh nhé Hương nhớ ra tôi rồi à Nhớ chứ Mỗi lần tôi tử thiện phát cơm chung đều xin chân cơm mà Ôi cứ tưởng quên nhau rồi chứ Dạo này thấy Hương không ra đó nữa Dạo này tôi bận À mới tới đây làm gì vậy Xe của quân về tới cửa Anh ta ngồi ngủ Khi xe dừng quân mở mắt sau chuỗi ngày thiếu ngủ Chủ tịch có cần ngủ thêm Không cần đâu Ơ kênh là cô Hương mà Quân nhìn Hương được đứng nói chuyện vui vẻ với chung Anh ta nhăn mặt Ngô Trung sao? Sao lại quen nhau nhỉ? Quân đi ra mỉm cười Thằng em lâu ngày không gặp Hương ngạc nhiên nhìn Trung Trung cười nhẹ Ơ anh Em và vợ anh quen nhau từ khi nào vậy? Đây là vợ anh sao? Ôi em không biết đấy Ừ là vợ của anh Hương ngạc nhiên Trung là Trung là em họ Anh Quân con chú bác luôn đấy Ôi trùng hợp như vậy sao? Bảo sau khi mình ngất Trung lại báo cho anh Quân nhanh như vậy Vậy Hương vào trước còn chuẩn bị với mẹ Trung vào sau nhá Quân với tay định nói với vợ điều gì đó Mà ưu ớ ngại Trung mỉm cười Anh em mình cũng vào thôi Quân đổi sắc mặt Ông em này Anh có điều thắc mắc lẽ em bảo không biết Hương là vợ anh Nhưng người hôm đó đưa vợ anh vào viện là em Mà vợ anh vừa nói Thế em biết chính xác anh là chồng của Hương Trung nắm chặt tay khi Quân phát hiện ra Anh ta vừa nói dối không khớp nhau chung là kẻ Mang tham vọng thích chị sâu Anh ta lấp liếm Em biết là cũng không nên nói ra đúng không anh Anh cảm thấy không tiện Tùy em thôi Nhưng vợ anh tin người Hãy nói gì thì phải nói chuẩn Anh thấy không có gì là không tiện Vâng em sẽ rút kinh nghiệm Hương với anh lấy đĩa cắt hoa quả Cô kĩnh chân lên thì quân tử sau Với lấy chiếc đĩa Hương cầm đĩa và ngại không nói câu gì Anh nghĩ em sẽ không về Em thích tôi không về mà, phải không? Như vậy tiện cho việc anh yêu đương À không, nếu có tôi ở nhà Anh cũng đi luôn, đâu cần về đâu Hương bề đĩa hoa quả quay đi Quân tử sau ôm lấy cổ Hương Hôn lên tóc của cô, hít thật sâu Nói thì thầm bên tai của Hương Anh hứa sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa Em đừng giận anh nữa có được không? Anh rất sợ mất em Chẳng ai biết lấn át tim anh Chỉ có em Với anh, đàn bà là trải qua cuộc đời rất nhiều Nhưng đều không bận tâm ai khác ngoại trừ em Anh rất lo cho em Xem ăn uống không đầy đủ Xem suy nghĩ mà ảnh hưởng đến Thay Nhi Nên anh đã xuất hiện trước mặt em Em có thể cho anh một cơ hội được không? Khi ngủ với cô ta đã làm những gì? Em nghĩ tới tôi lúc đó không? Khi đó anh say thì nghĩ được gì nữa? Nhưng tôi ghê tởm điều đó Cứ nghĩ anh ấn ái với cô gái khác Tôi đã như phát điên lên Anh có biết vì sao không Vì đó chính là tình yêu đấy Tôi đã yêu anh Hương rơi nước mắt Khiến Quân cảm thấy khó xử Anh ta định với tay Thì Hương quay đi thẳng sang bên ngoài Anh ta cúi đầu mỉm cười Tôi đã yêu anh Yêu là tốt rồi Anh cũng yêu em Quân chạy theo sau Đưa anh bê cho Không cần Để anh Mẹ chồng nhìn hai người, bà thở dài Đứa nào cũng cứng đầu Hương là đứa mạnh mẽ và có quan niệm rõ ràng Mẹ thích như vậy Mới chị được thẳng quân đúng không tuệ lâm Con thật sự thán phục anh con Từ người đàn ông mà mọi cô gái ao ước Anh ấy đã từ bỏ tất cả Để lấy được người anh ấy yêu Chị Hương giản dị Đã rất giàu tình cảm Con nghĩ vậy Hy vọng chị sẽ chia sẻ bớt tình cảm cho anh Đã anh có một trái tim ấm áp hơn Mẹ cũng mong mọi chuyện đều xuân sẻ Mọi người ở bàn ăn đông đùa họ hàng Ngô Hưng thế quân đi tới Ông ta khẽ trùng giọng bắt đầu kêu Ô anh ơi Đã 100 ngày anh xa khỏi đất trời Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không anh Anh đi bỏ con bỏ cháu À em quên Anh chưa có đứa cháu nào Anh phải chờ ngày được bế cháu của mình chứ Quân lầm lì nhìn Ngô Hưng Tuệ Lâm định nói là chị tôi đang có bầu Quân kéo lại rồi lắc đầu, ý là không được nói. "Chú Hưng có mấy đứa cháu rồi nhỉ?" "À, thằng Mạnh thì có 4 đứa rồi, còn thằng Trung thì chưa." "Nhanh vậy Hải Mạnh, mày mấy vợ?" "Em 4 vợ luôn, sao phải so hả anh?" Hưng nhìn Mạnh, tỏ vẻ ghét ra mặt. "Căng nhờ, anh đây cũng thích như chú. Anh có mà bằng chín em." Trung chân anh trai. "Sao mày giẫm anh?" Trung rơi chén rượu mời Quân. Em mời anh một chén nhé. Ok, rượu nhà anh ngâm chuẩn đấy. Rượu ngon anh ạ. Hai người sau khi uống bắt tay nhau, chung nhìn Hương rồi cười. Hương cũng vậy. Quân chú ý nét mặt của chung Bao giờ Trung lấy vợ về em? Em á, chắc là còn lâu anh ạ. Đi tây bao năm không thích cô gái nào sao? Em thích vui châu Á hơn, con gái châu Á nhỏ nhắn ôm thích hơn. Em có suy nghĩ này từ khi nào thế? Từ khi gặp chị Hương... Quân gật nhẹ đầu Ngô hưng há hốc mồm khi nghe con trai vừa nói Trung xua tay Em đùa thôi mà, mọi người sao vậy Quân xua tay Không sao, đúng mà Vợ anh là mẫu người mà anh thích Anh thích và yêu anh mới lấy Quân quảng vai của Hương Hương đẩy nhẹ nói nhỏ tay anh nặng Trung nhìn cách Quân đang làm với vợ Anh ta cảm thấy không vui Liền tu diệu ứng ực Quân nhìn mạnh rồi cười nhẹ Bất cứ là kẻ nào muốn động đến người nhà anh Anh nhất định để nó sống không bằng chết Đó là quy tắc riêng của anh Chắc là các em cũng vậy Mạnh gật đầu rồi cầm chén rượu À vâng đúng rồi anh Ai động đến người nhà mình là mình chiến ngay Quân chỉ vào mặt của Mạnh Anh nhớ câu nói này của chú Xong bữa cơm Trung lên xe trong dáng vẻ ngà ngà say Anh ta nói với Ngô Hưng Bố Lợi con có thể ngồi vào vị trí mà anh Quân đang ngồi không? Ngô Hưng đang ngậm tăm Liền rơi khỏi miệng Ông ta không ngờ có con trai lại nói được những câu này Mà trước nay chưa từng nói Quân vẫn tỉnh táo tiễn khách Mẹ anh ta vỗ bụng Chỉ được cái rượu trẻ là giỏi thôi Say mẹ cũng nói mà không say mẹ cũng nói là sao? Vào trong nhà Thầy Hương đang đứng thắp nhang cho bố mình Quân nắm tay Bố Người mà bố nhất quyết ngăn cấm con Đang thắp hương cho bố đấy Con có thể làm bất cứ điều gì Mà bố muốn trừ chuyện tình cảm Con muốn được sống là chính mình được ở bên người con yêu Hương thở mạnh khi nghe quân nói Chúng ta về nhà nhé Mẹ quân ở phía sau nói khéo Hai đứa đưa nhau về đi Còn đi khám xem cháu mẹ thế nào rồi Hương cúi đầu chào mẹ chồng Vậy con về đây ạ Tuệ Lâm ơi chị về đây Vâng chị về nhé Miếng nói em sang chơi sau Ok Hương cười Quân nắm chặt tay của vợ Cho tới khi ra xe Hương nhìn bàn tay ý bảo bỏ ra Anh không bỏ Quân nói lớn Anh không bỏ tay thì sao mà lên xe được Ừ nhỉ quên đấy Quân cười như một đứa trẻ Hương thở dài rồi lên xe Lên xe Quân lại nắm tay Tay nào anh lái xe Anh lái một tay được kệ anh Hương quay đi mỉm môi cố nhịn cười Vừa bước về tới nhà Thì Thiếm xúc việc khóc Cháu cuối cùng cũng đã về rồi Vâng Thiếm có khỏe không Tôi khỏe chứ Khỏe để mà còn dọn dẹp Cậu quân đêm nào cũng say nôn ẻ cả đêm Sao lại vậy hả Thiếm Còn sao nữa Cháu bỏ đi nên vậy đấy Cháu có ở nhà anh ta đi với gái cũng có thèm về đâu Ai bảo cháu Cậu ấy có về đấy Cháu ngủ say rồi cậu mới về Rồi lại lặng lẽ rời đi Thế ta ở với cô gái kia mà Anh ta về làm gì vậy cô cầm tiên đi vào cười nhẹ chủ tịch ở nhà của tôi cậu có nhiều việc tiếp khách nữa làm gì có ở với cô gái kia đâu cậu ấy chỉ một lần qua đêm thôi cầm tiên ở với cô sao ấy cô đừng hiểu lầm tôi có chồng rồi mà Ôi vậy mà em không biết luôn đang tỉnh hết năm nay nghỉ để thả bầu đây chồng cũng sốt ruột rồi Đúng rồi chị ạ như chồng em biết em không có Anh cũng tìm mối khác ngay Đàn ông không tin được đâu Quần nghe thấy trột xạ Anh ta vội nãy tránh Anh đi ra vườn cắt cỏ đây Úm um lên rồi Cầm tiên nói khẽ Chị nghĩ là em sẽ chia tay cơ đấy lo chết đi được Bố em từng nói Cái gì buông bỏ được thì buông Cái gì cho qua được thì cho qua Em không tha thứ Em cũng không thể để con em không có bố Mình chịu thiệt thòi chứ không thể để con chịu thiệt được Đúng rồi Quân tay cầm chiếc sẻng đi vào lầm bẩm Anh lấy em mới là thiệt thòi đấy Em thiệt cái gì Thích thế Nghe lén à Em nói to thì ai chả nghe thấy Nói cái gì phải đúng chứ Anh thiệt là điểm gì anh nói đi Thiệt nhiều cái Anh bị bố đánh vì cấm yêu em Em biết đấy là đâu đâu Hương phỉ cười khi nghe quân kể lệ Ai bắt anh lấy Cầm tiên và cô giúp việc lắc đầu Thím à Cái nhà này phải cãi nhau mới là êm ấm Còn im ỉm thì... Thì chia tay mất rồi Thà cứ thế này đi Mà cô gái kia liệu có âm mưu gì không Khi chủ động với cậu quân Chủ tịch biết cô ta chủ động Nhưng đàn ông họ cưỡng lại sao được Nhất là khi có chén rượu Tôi đến, các phòng khóa hết thêm giúp việc nói với Cậu ấy khóa hết rồi Để cháu không sang phòng khác ngủ đấy Vậy ạ? Vâng, cháu biết rồi Hương đi sang phòng Thấy quân đang làm việc trên bàn máy tính Cô đi ra ngồi ghế sofa Đừng ngủ đấy Đên giường mà ngủ Tí anh ngủ ghế cũng được Hương đi ra giường nằm Rồi thấy ráng vẻ của quân tất bật với đống giấy tờ Cô nói nhỏ Lát anh cũng ngủ đừng ngủ ghế nhá Đau lưng đấy Mà lại không làm được việc Quân đang viết Anh ta tay cầm bút che môi Rồi miếm chặt miệng cười Vị sướng mà không dám phát ra tiếng Rồi giả vờ cứng rọng Ừ, em ngủ đi Tôi không hỏi với cô gái đó Với anh ấy ra sao Tôi không biết lựa chọn này là đúng hay sai Giả như chúng tôi không có con Có lẽ sẽ dễ buông tay nhau Con chính là điểm nối đúng lúc Có lẽ con muốn bố mẹ không rời xa nhau Mẹ sẽ cố gắng Cố gắng cho con có một gia đình trọn vẹn Hương nhìn quân làm việc Rồi ngủ thiếp đi Đồng hồ điểm 1 giờ sáng Là lúc quân xong việc Quân quay sang thấy vợ đang ngủ ngon ở trên giường Anh ta đi ra xoa bụng rồi hôn lên môi của Hương Anh hạnh phúc lắm Thật đấy Chỉ cần có em Thấy em Bên em Với anh là đủ Quân kéo chăn ôm Hương chặt rồi nhắm mắt Hương mở mắt và cô vừa nghe thấy những lời quân nói Em làm sao có thể quên đi chuyện anh phản bội đây Và tôi chưa nói với quân rằng Tôi đang mang song thai Thả trôi vào những giấc mơ Nhìn anh bước cùng ai lòng, đồ cười anh bên người con gái khác, làm cho lòng em mãi chẳng thể quên. Hương giật mình tỉnh giấc, cô nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng. Bên cạnh cô, Quân vẫn đang say ngủ ngon lành. Hương lị dò lên má của Quân rồi cô tay lại. Tôi áo ra vườn, ngồi suy nghĩ về những cái ám ảnh, nụ cười của anh ấy bên cô gái khác suốt cả tháng qua. Làm sao để bản thân có thể quên đi được đây? Mình sợ điều đó sẽ gặp lại. Mình sợ mất đi anh ấy. Sợ sẽ có lúc không thể ở cạnh nhau. Hương ngồi khóc trong khu vườn trồng đầy những loại hoa hồng do chính tay của quân vun trồng. Có lẽ bản thân Hương muốn quên nhưng lại chẳng thể quên. Tại những bến xe, những quán bar người của Ngô Hưng đều cố tình gây sự muốn chiếm địa bàn của nhà Ngô Hồng quân. Một tên đứng ra chỉ Chúng mày Nếu mà đến tay xếp khả lê thì hết đường làm ăn đấy Từ sau Ngô Mạnh cầm gậy Đập thẳng vào đầu của người vừa nói Người này gục xuống đầu chảy máu Đến thằng quân tao còn không xoắn nữa là khả lê Ngô Mạnh chỉ vào mặt đám người mặc áo đen Tao nói cho chúng mày biết Bây giờ địa bàn cả cái quận này là của tao Ngô Hưng nghe con trai gọi về Báo rằng đã chiếm trọn địa bàn Tốt lắm con trai Phát huy nhá Ngô Trung xua tay Bố cho người gây hấn với hắn rồi sao Sao con bảo muốn ngồi vị trí của nó Bố đang dẹp đường cho con mà Phải dùng mưu kế từ từ mà có Bố nghĩ tới hậu quả không Bố chỉ cần con nói câu Đó là bố đích sợ Tối nay sẽ san phẳng các quán ba Kìa bố Ngồi chung căn ngăn nhưng không thành Anh ta đấm tay vào tường Chết tiệt Quân tranh thủ giờ nghỉ trưa Liên đưa tôi đi khám Anh bận thêm đi một mình cũng được mà Bạn đâu, anh rảnh rồi Đi khám xem con anh thế nào chứ đi Quân đỡ tay của Hương Cô vỗ bóp vào tay Làm gì tới mức ấy Giờ đi lại vận động mới là không tốt Không nên ngồi một chỗ đâu Thôi cứ cẩn thận cho chắc Đến khoa sản Trực tiếp bạn của quân khám cho tôi Quân xua tay Siêu âm bảo người khác được rồi Thằng điên này Thế mà nhà ta làm cái gì hả Có gì đâu Hương lửa mắt Anh đấy rách ruột vào trong phòng siêu âm thấy hương kéo lùi quần quân đứng lấy khăn xe luôn lên bụng bạn của quân cười mà có ra không thì bảo siêu âm cho con nhìn đâu làm gì mà giữ thế lúc đẻ thì sao để tính sau bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng hình ảnh hai em bé hiện lên trên màn hình quân khửng lại khoan đã ta thấy có hai là sao nhỉ thì vợ mày chở sinh đôi mà thế mà cũng hỏi Quân nhìn sang Hương Hương mỉm cười nhẹ Anh ta trật đứng như vô hồn Nhìn lên màn hình Chào các con, bố đây Bạn anh ta quay ra đập vào tay của Quân Cái thằng này trật tử Hai thai hoàn toàn khỏe mạnh có một biết giới tính không? Sao cũng được Hai cu, Hương ngạc nhiên Đều là trai cả Đúng rồi, hai cô là đúng rồi cô phải cu cũng không tiêu hết được tiền của bố đó đâu Đúng không? Quân gật gật liên tục Chuẩn luôn Hương buông thẳng tay và đầy thất vọng Trên xe quân gặng hỏi Sao buồn thế Qua mặt anh xem nào Sao trở đôi mà em không báo anh một câu Em thích có một cô con gái Thì sao đẻ tiếp Em khó có mà, anh biết đấy Biết đâu được đấy Đẻ xong lại dễ đẻ nữa thì sao cứ nghĩ không có mà vẫn có đấy thôi Em biết vậy nhưng mà Mình cứ phải 6 đứa em ạ Hương bật cười Quân xoa má của Hương Anh ta cười rạng rỡ Em về nhà chị chơi xíu chiều anh đón nhé Ừ và anh đưa em về đó Hương vừa về đến cửa nhà Chị gái cô thì cô em chồng tuệ lâm gọi điện Chị ơi em chán quá Chị đang ở đâu đấy Đi mua đồ với em đi Chị đang ở nhà chị gái của chị đây Chị qua Hương bước vào quán bún Thấy chị gái đang đứng thu tiền Quán làm ăn có vẻ đang tốt Trách rất đều. Về à, đi khám sao rồi? Hai em bé khỏe chưa ạ? sắp sinh rồi, sao không nghỉ đi? Có phải làm gì đâu. Anh sẽ em với cậu đầu bếp làm tất mà. Ái trà, có đồ bếp mới à? nấu ăn ngon lắm. Thế nên bận đông như vậy đấy. Ra là vậy. Tôi nhìn đầu bếp trẻ hoạt bát đang rất nhanh nhẹn. Ở bệnh viện, Trang đứng nhìn khi nãy Quân và Hương vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ về cái thai. Cô ta nắm chặt tay ôm bụng Hóa ra cô ta có thai Nên anh không cần tôi nữa Ngô Hồng Quân Tôi sinh đứa trẻ này ra Để xem anh sẽ làm thế nào đây Cô ta chắc chắn không bao giờ tha thứ cho anh đâu Tuệ Lâm đến quán bún Không thấy chị sâu thì liền gọi Cho xin bát bún mọc nhé Ok Trong bếp Anh rể hương đang chan nước Còn cựu bếp trưởng kiêm luôn chân bồi bàn Và nói vọng ra Tuệ Lâm thấy mấy người khác được ăn Mà mãi chưa đến lượt mình Cậu đầu bếp đi qua lệ tuệ lâm gắt Này anh Cậu định bàn cho tôi không đấy Anh biết tôi là ai không Mà bắt tôi chờ lâu thế Là ai không quan tâm Đến sau thì phải chờ thôi Anh Hương tử ngoài đi vào xua tay Tuệ lâm Đây là đầu bếp mới Cậu ấy không biết Em là chồng của chị Là em chồng của chị Sẽ có bún cho em luôn đây Thôi em không ăn nữa đâu Cậu đầu bếp lầm bầm Không ăn càng còn chứ sao Đỡ phải phục vụ Huyền chị gái của Hương cười nhẹ Rồi nhìn cậu Dũng đầu bếp Đây là khách mà nhà em làm trước nhé Tuệ Lâm nói lớn tiếng Thôi khỏi đi chị Em ăn ở đâu mà chả được Ở đâu ra cây thói Làm thằng làm thuê Chứ làm gì mà láo tuét Dũng lấy cốc trà đá lên bàn Hất thẳng vào mặt của Tuệ Lâm Khiến Hương và Huyền không phản ứng kịp Tỉnh táo lại đi Hương phủi phủi tóc vào cho Tuệ Lâm Chết Sao làm vậy hả Dũng Tuệ Lâm chỉ Dũng Anh biết tôi là ai không hả Dũng quay đi thẳng vào bếp Huyền chạy theo nói Tuệ Lâm cười kiểu tức tối Chị Hàn muốn chết có phải không Sao nặng lời quá vậy Thôi bỏ qua đi nhé Chị bênh nói sao Chị không bênh ai cả Cả hai đều sai mà Chuyện nhỏ Đừng làm lớn chuyện như vậy Chuyện này không dừng ở đây đâu chị Tôi Lâm tức giận đi ra ngoài, lái con xe trị giá 20 tỷ phóng vèo đi. Đến khi gặp Quân tôi có kể, thì Quân cứ cười. "Thật à, hắt cốc nước luôn sao?" "Anh cười gì, vui lắm hay sao mà cười?" Tôi Lâm được nuông chiều từ bé, mấy thằng yêu nó lúc nào mà chả sợ nó, thêm bữa nay bị tạt nước chắc lại sốc lắm đấy. "Con bé trông thế mà là người dễ tổn thương lắm, anh không hiểu điều đó đâu." Cố tỏ ra mạnh mẽ, để che đi sự yếu mềm bên trong. Anh cũng thế mà. Quân tựa vai Hương giờ phụng phỉu, điện thoại quanh tai reo lên, Quân thay đổi sắc mặt, phanh kít xe. Em về trước đi, tối nay anh về muộn. Có chuyện gì vậy anh? Anh nói không tiện, anh có lẽ về muộn, em và con ngủ sớm nhé. Nhớ sẽ đợi đồ đấy. Vâng. Tại quán bar, Khả Lê đứng nhìn đồ đạc bị đập tan tành, giám đốc quán bar cũng bị cắt đứt một ngón tay. Lá Ngô Mạnh hắn niên rồi, hắn tuyên chiến luôn rồi. Quân đi tới, đàn em cúi chào, anh ta nhìn khung cảnh, khả lê thở dài. Có lẽ từ lúc rồi cậu chủ bến xe tiệm vàng, nhưng chúng cũng không muốn giành địa bàn, một người chết rồi à? Không thể chờ lâu hơn, xin hãy hành động. Đàn em em đồng thanh. Hãy hành động cậu chủ. Quân xoay trán. Anh ta mỗi lần cây cú đều xoa chán Rồi nhắm mắt, mắt trận ngược lên Ngô Hưng Ngô Mạnh Chúng mày dám chơi tao Tao tuyên bố tất cả những gì của Ngô Hưng sẽ cướp sạch sẽ Giết luôn thằng nào chống lưng đi Tao sẽ trả 10 củ, 10 tỷ Cho thằng nào giết được Ngô Hưng Còn Ngô Mạnh Nó phải để tao Quân ngồi tu ực hết một ly diệu Ánh mắt anh ta khắc hẳn với Khi ở bên Hương Ánh mắt vẫn nộ Vẻ rất dã man Tôi thế nhà tôi được tăng cường bảo vệ Không hiểu có chuyện gì Tôi lo lắng cho quân Thế giới của quân thật sự phức tạp Ngô Hưng đang ngồi đánh cờ với Ngô Trung Thì đám đàn em chạy vào Ông chủ chạy đi Có chuyện gì vậy Hắn đã hành động và cho thưởng 10 tỷ cho kẻ nào giết được ông chủ Ngô Trung đứng bật dậy Bố lực mạnh sao bằng hắn Còn đã nói gì nào Tao không sợ Xem ai giết được tao Nó dám giết chú nó sao Mọi người im lặng vì đều biết quân đã ra lệnh giết Ngô Hưng Mười tỷ Bố nghĩ thiếu kẻ tìm giết bố sao Bố phải đi chỉ cần sống sẽ gây dựng lại được Còn Mạnh Nó thì sao Bố ngay lập tức ra nước ngoài trước khi quá muộn Con sẽ đi tìm anh Mạnh Không được con cũng nguy hiểm Nó chỉ chờ thời cơ giết nhà mình Chính bố đã để cho hắn có cơ giết chúng ta Tính quân con biết Ai làm hắn sẽ tính với người đó Con sẽ không sao Đưa chủ đi ngay đi Ngô Trung chạy một mạch đi tìm Ngô Mạnh Mạnh đang nhảy múa thác loạn trong khách sạn với vài cô gái Cánh cửa đạp ra Mạnh quay ra còn các cô gái hét lên Chạy đi tìm quần áo Đứa nào dám Quân bước vào miệng ngậm thuốc nhìn Mạnh Ở cửa người của Mạnh đều đã bị hắn vỡ bắn vỡ sọ Chào em họ cứ tiếp tục nhảy đi chứ Quân xoay xoay rồi nhảy nhảy đùa cợt Mạnh Mình đang đi quá xa rồi đấy Quân Ồ Câu này anh phải hỏi em cho em họ Em giết người của anh rồi đánh sập các quán của anh Em cho anh lý do Để anh đi gần Đỡ mệt hơn đi xa đi nào Tao lấy những gì thuộc về bố tao Bố em Ồ quả là đứa con có hiếu nhỉ Mỗi tội bố trả dễ dỗ tốt đem thích đi cướp đồ của người khác Hay là tính cách này giống bố em vậy Bố nào con ấy mà Mày Quần sút súng chia thẳng vào chán của mạnh Tao là con của bố tao Vì thế tao luôn chọn phương án dọn sạch sẽ Quần trợn mắt Đoàn Ngô mạnh gục xuống Máu chảy giữa đầu từ viên đạn Ngôi trung đến đúng lúc thấy Tôi sợ Sợ cảm giác người ấy đi sai hướng Nỗi lo cơ canh cánh trong lòng của tôi Hình ảnh ngô mạnh chết gục trong vũng máu Ánh mắt ngỡ ngàng của Ngô trung dáng vẻ đi đi lại lại lo lắng của Hương Và ánh mắt đầy sắc lạnh của Quân Cùng với mặt tàn ác Giống như bố anh ta Ánh đèn xe về tới cửa Tôi vội vãi chạy ra nhưng đó là mẹ chồng của tôi bà có vẻ hốt hoàng còn có gọi được cho quân không hả con con chưa có gọi anh ấy nói rằng đi cô việc có thể sẽ về muộn mẹ à có chuyện gì vậy mẹ sao mẹ hốt hoảng như vậy thẳng quân nó đang cho người suy sát chú của nó Tại sao lại vậy hả mẹ cũng thể hắn ngu dốt cứ đòi chiếm của Thảng quân nên bây giờ mới có chuyện mẹ chỉ sợ Th quân nó nóng tính thì nó sẽ làm những chuyện không nên Ví dụ như là giết người phải không mẹ Mẹ chồng tôi gật đầu Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế Điều đáng sợ nhất trong tình yêu Chính là thấy người mình yêu đi sai hướng Mà không thể làm gì được Quân quay sang nhìn Khả Lê pha súng đó là Khả Lê đã bắn Sao mày vội vậy Tôi không muốn trần trừ thêm Sẽ có hại cho cậu chủ Nên tôi đá ra tay trước Trung đúng lúc chạy tới Thì anh trai đã chết ở trên vũng máu Anh, anh ơi Trung nhìn quân, tay đang cầm súng Anh ta cắn chặt xăng Khả lê dí súng vào đầu Ngô Trung Quân gạt tay Ai làm người đó chịu? Ngô Trung nó vô tội Đánh rắn phải đánh dập đầu chủ tịch Không thể để nó sống được Ta đã nói rồi Ai làm người đó chịu? Trung này, hãy nghe cho rõ Từ nay giữa chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào Tất nhiên rồi Anh đã giết anh trai của tôi Anh rất tiếc nhưng đó là luật Quân quay đi, chung gần giọng Sau này anh nhất định sẽ phải trả giá cho việc ngày hôm nay Quân khựng lại Anh luôn chịu trách nhiệm cho những gì anh đã gây ra Dọn dẹp sạch sẽ đi Ánh mắt thù hẳn của ngôi chung lội rõ hắn nắm chặt tay mình ôm anh trai Em sẽ báo thù cho anh Sẽ không để anh chết oan như vậy đâu Mẹ Quân nói với tôi về chuyện quá khứ Đáng lẽ mẹ có hai đứa con trai Nhưng anh trai của Quân nó đã tử vẫn Khi nói nhảy lầu Người đứng cạnh nó là Quân Mắt mẹ và bố nó thấy hai đứa xích mích Mẹ vẫn canh cánh trong lòng Chuyện của Quân Mẹ đang nói Thì Quân đi từ sau vào nhà Tôi lắc đầu ý bảo mẹ đừng nói Thì Quân lên tiếng Mẹ vẫn luôn nghĩ là con giết anh trai của mình sao Mẹ Mẹ không có nghĩ thế Bà có nghĩ như vậy Bao năm qua Bà luôn nghĩ là tôi đã giết anh trai của mình và để tôi nói cho bà biết Tôi đã giết anh ấy đấy Bà vừa lòng chưa? Mẹ quân ôm mặt khóc Quân đi thẳng lên phòng Mẹ quân bám tay Hương Con đi lên đi Mẹ thật sự không thể đối diện với nó lúc này Mẹ, anh quân không phải là người như vậy đâu Anh ấy còn dắt con đến trước mộ của anh trai trước khi cưới Anh ấy nói chuyện rất lâu trước mộ Mẹ đừng nghĩ anh ấy như vậy Hương cúi đầu Rồi đi lên trên phòng Thấy quân người chỉ quấn chiếc khăn tắm Đầu ướt sũng đang đứng hút thuốc ở ban công. Anh để đầu như vậy thì sẽ cảm đấy, để em sấy cho. Ừ. Khi Hương xới tóc, quân tựa đầu vào bụng của Hương, vẻ mặt rất buồn. Sao anh không nói gì? Mọi ngày anh lắm mồm lắm cơ mà. Hương này, em có nghĩ là anh rất anh trai của mình không? Hương tắt máy sấy, cô xoa má của Quân rồi ngồi xuống cầm tay của anh. Em tin anh, anh sẽ không bao giờ là kẻ giết người. Anh sâu thẳm cũng có tâm hồn rất dễ tổn thương Những người như vậy sẽ không có tâm địa độc ác đến mức giết một ai đó Quân cầm lại bàn tay của Hương Rồi hôn lên tay của cô Cảm ơn em đã tin anh Sau này anh cũng vậy Hãy hứa với em là không được sát hại ai cả Chuyện gì cũng có hướng giải quyết Anh có bố là xã hội đen Em biết điều đó Và mong anh hãy bình tâm giải quyết mọi chuyện Nhất là khi do anh có em và các con Quân buồn bã ôm đầu kể lại Hôm đó, anh của anh và anh đã cãi nhau, chỉ vì chuyện ai sẽ nối nghiệp bố. Anh ấy đam mê làm họa sĩ, còn anh thì đam mê về tài chính. Hai người bọn anh không ai muốn theo con đường của bố. Thế rồi anh ấy nói rằng, "Quân này, anh mệt mỏi lắm khi bố cứ ép anh phải học bắn súng. Em học xong rồi sẽ không học đi, đơn giản mà." Anh sợ máu và súng. Tại sao lại sinh ra trong một gia đình có bố là xã hội đen cơ chứ? Đừng sợ anh. Có em ở đây rồi Em sẽ trợ giúp cho anh Không, sao em cũng ép anh theo con đường của bố Sao em không theo Anh là con trưởng thì anh phải theo chứ Anh hãy chấp nhận đi Thả chết còn hơn Anh chết rồi thì em sẽ phải làm Anh, hôm nay anh sao vậy Hương xoa vai của quân Khi thấy quân nhớ lại và có vẻ rất hoảng loạn Anh ấy nhảy xuống dưới qua lan can tầng 5 Kết quả là anh ấy hôm đó có chơi ma túy Nên bị kích động Anh không nghĩ mọi chuyện lại tới nước như vậy Anh có lỗi vì đã kích động anh trai của mình Không phải lỗi của anh Anh đừng nghĩ vậy Anh ấy đã đi rồi nên không nhắc lại nữa Hương ngẩn lên thì quân ôm lấy gương mặt cô Rồi xoa má và hôn chuột lên môi Giờ anh chỉ có em và con là tin anh Hãy hứa đừng bao giờ lừa dối hay phản bội anh Khi đó anh không biết bản thân sẽ làm gì đâu Anh doa em đấy à Chỉ có anh mới phản bội thôi. Cái ý không tính có gì đâu mà. Quân cười ngô nghê, xoa xoa tay cho qua chuyện cũ. Cô ta còn gọi cho anh không đấy? Cô nào? Cứ đến mấy chuyện ý thêm mệt người, không có gì đâu. Ngủ với gái bảo là không có gì, anh là xàm xí nhất đấy. Hương quay lên giường đắp chăn, Quân chạy theo sau kéo chộm chăn. Lạnh lắm, anh lạnh run giờ đây này. Em đánh giám đi nhá, có bỏ ra không? Yêu, có ai như em không? Đồ vô duyên Quân mở chăn ra thở Đã bảo rồi cứ không tin Trong căn phòng đó Tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ lại vang lên Ngôi trung đứng trước mộ anh trai Rồi xoa xoa nhẹ Em sẽ thay anh làm tất cả Anh yên nghỉ nhé Con của anh Em sẽ thay anh nuôi dưỡng chúng nó Ngôi trung đứng phía là đám đàn em còn sót lại Anh ta nắm chặt tay Đừng cho bố tao biết anh ấy đã chết Khi nào thích hợp tao sẽ nói, dỗi đi bán hết bất động sản, đứng tên anh tao đi, gom tiền về đây. Vâng cậu chủ. Tao sẽ tự tay làm tất cả, cứ chờ đấy, Ngô Hồng Quân.